Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Em... em làm sao? Điền lo lắng ra mặt. Em... đã có em bé. Huệ vừa dứt câu thì khỏi phải nói. Bà Thảo chố mắt lên ngạc nhiên. Điền cũng như vậy. Anh ta nhìn chằm chằm vào Huệ. Em có nghiêm túc không đó? Lúc này thì Huệ gật đầu kể lại. Em đã thử que vào sáng nay rồi. Hai vạch. Nhưng mà đang định đợi đến tối mới nói. Vậy mà không giấu được. Trời ơi! Điền đã gieo lên sung sướng, vậy là anh đã được làm cha rồi, anh được làm cha rồi. Hai đứa, hai đứa đúng là không làm mẹ thất vọng mà, bà Thảo nói theo. Những ngày sau đó, quả thực là những ngày hạnh phúc trong gia đình nay đã bốn người này. Điền chăm chút, quan tâm tới Huệ nhiều hơn, còn bà Thảo thì suốt ngày thăm non con dâu. Bởi thời gian mang thai thì cái chi nhánh cà phê kia sẽ được Điền đảm nhiệm. Huệ thì quay về quán cũ để tiện cho việc đi lại hơn. Sáng ngày hôm nay, sau một hồi đăng tin tuyển nhân viên, thì Điền chính thức sẽ lựa chọn họ để làm trong quán. Buổi tuyển có vẻ khá diễn ra thuận lợi, khi đa số những cô cậu sinh viên xin vào quán đều khá hoạt bát và được việc. Lúc Điền chuẩn bị chốt danh sách thì đột nhiên, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh đưa mắt ra ngoài, lại là một cô gái hết sức xinh đẹp đang đứng đó. Ai thế nhỉ? Mới nhìn, Điền chỉ nghĩ chắc đây là một khách hàng, trông thích quán tưởng là hoạt động nên mới vào uống. Anh đã liền bước ra đẩy cánh cửa rồi nói. Chào cô, quán sẽ khai trương vào thứ hai tuần tới, hôm nay vẫn chưa mở cửa cô ạ. Thế nhưng, cô gái lắc đầu xua tay ngay. Dạ không anh ơi, em tới đây để xin việc ạ. Xin việc. Điền nhíu mày, đưa cặp mắt nhìn từ trên xuống dưới cô gái này. Với thân hình ba vòng cân đối, gương mặt xinh đẹp, cùng với nước da trắng muốt như vậy, Thật khó tin là cô gái này lại xin vào chỉ để làm nhân viên phục vụ. Điền lập tức xác nhận lại. Cô, cô có nhầm lẫn gì không? Ở đây chúng tôi tuyển nhân viên thật, nhưng là phục vụ thôi. Tôi nghĩ, dạ, em làm được phục vụ mà. Cô gái nhanh nhậu cắt lời của Điền. Quả thực, nếu có nhân viên như thế này, thì vấn đề quảng cáo của quán sẽ tốt lắm. Nghĩ tới vấn đề này, nên Điền đã mở cửa ra từ tốn nói. Được rồi, cô vào đi. Tôi có vài chuyện muốn hỏi. Sau khi cô gái vào trong quầy, hỏi ra mới biết, cô tên là Dung, quê ở dưới Kiên Giang, vốn là trẻ mồ côi. Cô học hết lớp 12 thì nghỉ, rồi lên Sài Gòn để đi làm. Nghe cái sơ yếu lý lịch của Dung, thì Điền có càng chút bất ngờ hơn nữa. Bởi cái suy nghĩ trong đầu của anh thì với những gì Dung đang có, thậm chí cô có thể có được một công việc ngon lành hơn nhiều. Nhưng biết làm sao được, Điền không thể nào từ chối một món hời như thế này được. Được rồi. Tôi sẽ nhận cô, sau này cô cứ cố gắng nhé. Điền dứt lời thì dung cười tít cả mắt trong sự vui sướng. Lại nói về Huệ, cô đang trong những tháng đầu của thai kỳ, cho nên cơ thể thay đổi, tạm thời chưa thể thích nghi được. Huệ buồn ngủ, thèm ăn suốt ngày. Có khi Điền phải đảm đương công việc ở cả hai quán. Như hôm nay chẳng hạn, Điền đang từ trong quán chính, liền chạy qua quán ở chi nhánh thứ hai để coi sóc mọi việc. Hôm nay ca làm của Dung, Điền ngồi ở trong góc, đưa mắt nhìn cô gái này làm việc mà trầm trồ. Cô ấy quả thực là làm được việc. Dung toát lên một vẻ gì đó hết sức hấp dẫn. Điền cũng không có ngoại lệ, cái bản tính của anh ta đã lại được dịp trỗi dậy. Điền thoáng có chút suy nghĩ, anh ta đang tưởng tượng xem cái thân hình của Dung sau cái lớp quần áo kia nó sẽ ra làm sao. Và trong lúc suy nghĩ ấy thì bất ngờ Dung quay qua nhìn làm cho Điền giật bắn mình. Anh ta đã vội quay sang hướng khác. Điền không biết rằng lúc ấy, Dung cũng đã nhìn ông chủ của mình với một ánh mắt khác lạ lẫm lắm. Tan làm, tới giờ đóng cửa, mọi người ra về hết. Điền sau khi hạ hết mấy cánh cửa cũng đã toan định ra về. Nhưng khi vừa bước ra ngoài cửa được mấy bước thì anh đã phải khựng lại. Điền trông thấy ngồi ở trong góc bên ngoài vỉa hè là một cái bóng người đang co do. Ai đó? Nghe tiếng gọi của Điền, người kia đã quay lại nhìn. Và hết sức bất ngờ, đó chính là Dung. Ủa? Dung? Sao em lại ngồi ở đây? Không về à? Trước câu hỏi của Điền, thì Dung cảm thấy bối rối lắm, cô gặp ngừng. Dạ, em... em không có chỗ để về ạ. Ủa? Sao? Sao lại không có chỗ để về? Trọ của em có chút việc, nên trong thời gian ngắn em chưa thể tìm được phòng trọ khác. Trời đất! Vậy tối nay em định ở đâu? Dạ, Dung lắc đầu. Em cũng chưa biết nữa ạ chắc là ở lề đường đợi sáng mai thì em sẽ tìm nhà trọ điền lắc đầu và rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net